Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chính văn đề 2940 chương cổ quái cung điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tiền bối thỉnh. Này nhi chính là cử hành trao đổi hội chỗ. Lâm Hiên sờ sờ tẩm như có điều suy nghĩ thuyết, không sai, nơi này chính là nghinh phượng các. Đối phương cung kính gì thường khai khẩu. A Lại được khẳng định trả lời thuyết phục, lâm hiên con mắt híp lại. Đánh giá thu hút trước kiến trúc, nó hắn cư nhiên là trôi nổi tại. Giữa không trung, cao hơn 10 trưởng cực kỳ rộng lớn, cùng cách đó thuyết thành nhất. Tòa lầu các, chẳng rằng thành nhất, tòa cung điện càng thêm thích hợp. Khí thế bàng bạc, hoa lệ đến cực chỗ đáng sợ thí tộc hoàng cung cùng cái đó so sánh với cũng muốn rất là thua kém. Bất quá Lâm Hiên nhìn chúng cũng không phải nó hắn đẹp đẽ quý giá. Mỹ lệ này kiến trúc sở dĩ có thể ở giữa không chung trôi nổi là bởi vì là nó hắn cái đáy có nhất thật lớn quang trận nâng. Này quang trận phức tạp dĩ cực chính là từ rất nhiều huyền ảo dị Thường phù văn sắp hàng tổ hợp mà thành dĩ lâm hiên trận pháp tài. Nghệ có thể nhìn biết đồ cũng ít rồi không có mấy. Bất quá hiển nhiên đây không phải phổ thông phiêu phù thuật còn kiêm. Cố cực kỳ cường hãn phòng ngự hiệu quả. Như là trận này pháp bị hữu tâm nhân thao tác chính mình vừa tiến vào. Nọ tòa kiến trúc liền sẽ hãm thân trong đó. Lâm Hiên con mắt hơi khẽ nheo lại đến. Trận này Pháp chính mình mặc dù xem không hiểu nhưng nếu là không có. Đoán sai chính là phân thần kỳ tu sĩ hãm thân trong đó tưởng muốn. Rời khỏi nó cũng là thiên nan vạn nan. Này lôi không chân nhân thật đúng là không phải chuyện đùa mặt khác. Phân thần kỳ tu sĩ động phủ vạn vạn khó có thể nhìn thấy này trùng cấp bậc trần pháp tới, lâm hiên trong lòng nói thầm, bất quá lại cũng không có lộ ra nhiều ít trần chờ sắc toàn thân thanh, mang vừa nổi lên, tựa như nọ rộng rãi kiến trúc bay đi. quản lôi không chân nhân có phải hay không có ác ý dĩ thực lực của mình chẳng lẽ còn sợ bị hắn cấp tính toán? chính là phân thần kỳ tại lâm hiên nhìn tới cũng bất quá là lâu nghĩ. Kiến hôi kẻ tài cao gan cũng lớn hắn tự nhiên không cần có quá. Nhiều cố kìa. Rất nhanh. Lâm Hiên liền phi tiến lầu các cũng không thấy hắn có dư. Thừa động tác, nọ quần sáng liền chính mình nứt ra rồi, một mực trực. Tiếp trường hứa thông đạo ánh vào mi mắt. Lâm Hiên ánh mắt chợt lóe, không chút do so dự bay đi vào. Đầu váng mắt hoa. Phi tiến nọ kiến trúc sau đó, Lâm Hiên cư nhiên cảm giác được nhất. Trận thiên toàn địa chuyển. Lâm Hiên quá sợ hãi, dĩ hắn hôm nay thực lực. Coi như siêu cử ly xa. Chuyện tống cũng khó có như thế trăng thích cảm giác. Chẳng lẽ thuyết, lật thuyền trong mưng, nọ liệt không chân nhân ở mặt. Ngoài giao du rộng lớn, ngầm cũng là nhất âm hiểm xảo trá xa hỏa Tưởng muốn đối với chính mình những này nhân không lợi sao. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lại mặc dù kinh. hãy bất loạn thâm hít sâu. Nó không khỏi cảm giác liền như thủy. Chiều loại thối lui. Lâm Hiên cũng không có bề bổn tế xuất cái gì bảo vật dù sao chính. Mình thần thông kiên cường dẻo dai trình độ còn muốn còn hơn yêu tục. Thực lực mạnh cũng tại phía xa cùng cấp tu sĩ thượng đối phương coi như bụng dạ khó lường. Tưởng muốn ám toán chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Lâm Hiên chỉ là trong lòng cảnh giác, âm thầm đề phòng mà. Thôi, kết quả chỗ đó có cái gì công kích Lâm Hiên phát hiện chính mình suốt. Hiện ở nhất hẹp dài trong thông đạo. Hai bên là thô giáp nham bích. Này dạng một bức cảnh tượng cũng là Lâm Hiên nằm mơ cũng thật không ngờ Đến tột cùng chuyện gì xảy ra Lâm Hiên trong lòng kinh kỳ Nhưng nhìn cái dạng này rồi lại cũng Không giống như có mai phục bộ dáng Nhưng nếu nói đúng phương không Có ác ý trước mắt tất cả Vị miễn lại quá cổ quái chút Lâm Hiên mi đầu hơi khẽ nhăn lại dĩ hắn trải qua phong phú nhất thời chỉ chốc lát cũng tham tưởng không thấu này chính giữa có cái gì huyền cơ bất quá kinh kỳ quy kinh kỳ nói về sợ lại cũng chưa chắc lâm hiên trải qua sóng to gió lớn vô số hắn thật đúng là không tin chính mình hồi gặp lật thuyền trong mương tại nơi này lâm hiên đem thần thức thả ra phát hiện này thông đạo trưởng cũng bất quá hơn trăm trưởng mà thôi. Lâm Hiên cất bước đi tới, cứ việc không có sử dụng ngữ phong phi hành thuật, nhưng điểm ấy cự ly tự nhiên cũng hoa không được bao lâu thời gian. rất nhanh Lâm Hiên liền đi tới thông đạo cuối chổ lại cũng không phải thô ráp vách tường mà là một cái hậu trọng thạch môn đứng sừng, xứng với trong đó. Thạch môn thượng mơ hồ có một chút huyền diệu gì thường vân lộ còn có. Một chút phủ văn như cùng cắt phủ chính, rõ ràng gì thường ghi nhớ như. Thế, lâm hiên mi đầu lại một lần nữa nhăn lại, đem thần thức thả đi ra. Ngoài, tại nọ môn tiến lên hồi lục xoát, lại cũng không có cảm giác. Được không ổn. Loại kết quả này, nhượng lâm hiên có chút mơ hồ, nhưng không quản. Trong lòng hắn là như thế nào suy tư Ngô ngốc đứng ở chỗ này tổng Cũng không chiếm được nhất cái người kết quả Bởi vậy một chút trần chờ Lâm Hiên liền đưa tay giống như phía trước Thạch môn đẩy qua Oanh Chỉ thấy bạch quang đại phóng Theo sau chi nha một tiếng truyền vào Cách lỗ tay Nọ hậu trọng thạch môn tự nhiên liền nhẹ nhàng như vậy gì Thường bị lui ra Nhất thật lớn cung điện ánh vào mi mắt Cả cây người cung điện trang hoàng được hoa lệ dĩ cực sở phát ra Khí thế làm người khác hồi hộp Nhưng lâm hiên còn không còn kịp nữa Tinh tế đánh giá một phen Đã bị nhất trận ồn ảo ồn ảo âm thanh thu Hút tầm mắt Lôi không đáo hữu ngươi đây là ý gì Phát thiếp thuyết muốn cử hành Trao đổi hội Lại đem bọn ta lừa gạt đến như thế cổ quái địa phương đến đến tột cùng là gì đạo lý chẳng lẽ các hạ còn muốn đối bọn ta không lợi nhất hào phóng thanh âm truyền vào cái lỗ tai thanh âm ngữ khí đều người gây sự dĩ cực mà hắn lời còn chưa dứt chung quanh những người khác cũng nhao nhao cổ táo đứng lên không sai lôi đảo hữu trương mố cùng ngươi tương giao chính là có Thượng vạn niên chẳng lẽ ngươi liền ngay cả ta đây lão hứu cũng muốn lừa gạt. Chính là trao đổi hội bọn ta đang ngồi đảo hứu người cách nào. Không phải tham gia vô số lần có khả năng nhìn chân nhân ngươi bố. Chí lại hoàn toàn không phải như vậy chuyện gì. Lâm hiên xảo nhất ngưng thần những này khó phân nghị luận thanh âm liền nhau nhau chuyện vào trong tay. Hắn theo tiếng quay đầu chỉ thấy ở đại sảnh tả phía trước tụ tập như thế hơn trăm danh tu tiên giả. Lâm Hiên thần thức đảo qua bọn người kia tu vi quả nhiên là không. Phải chuyện đùa đều không ngoại lệ tất cả đều là phân thần cấp bậc. Hơn nữa sơ kỳ không có mấy cái người dĩ trung kỳ cùng hậu kỳ tồn. Tại chiếm đa số lúc này những này đại năng tồn tại trong mắt. Không những lộ ra. Phấn nộ cùng sợ hãi. Mà bị bọn họ vây vào giữa. Là một thân mặt đảo. Bảo trung niên nhân. Này nhân nhất mắt nhìn đi. Ước chừng 40 tuổi hơn tuổi. Tam lũ. Dâu dài. Dung mạo thanh nhã dĩ cực. Khí độ bất phàm bộ dáng. Tu vi. Cũng là phân thần hậu kỳ. Như là chính mình không có đoán sai. Vì. Này chính là đại danh đỉnh. Đỉnh lôi không chân nhân Lâm Hiên đối với chính mình nhãn lực còn là có vài phần tự tin Chỉ thấy lôi không chân nhân tránh vẻ mặt cười khổ sắc bao quanh thở Dài tựa hộ tại giải thích vật gì vậy Lâm Hiên con mắt hít lại trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vốn là Hắn cũng dĩ là lôi không chân nhân là mua danh chuộc tiếng đồ bố trí Bấy dập cấp mọi người chui có khả năng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ. Lại không quá giống như bộ dáng. Chẳng lẽ này sự còn có ẩm tình khác sao? Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ. Chuyển xong, hôm nay đã phát sinh tất cả đều quá mức ly kỳ, liền ngay. Cả hắn cũng lý không suốt cái người đầu mối. Bất quá cùng những. Này tu sĩ bất đồng, Lâm Hiên trên mặt có khả năng. Không có gì bối rối sắc, đây sẽ là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Các vị đảo hữu, lôi mố như thế nào hội gặp đối mọi người không? Lợi, không sai trao đổi hội cũng là là nhất cái người ngụy trang. Kỳ thật là tại hạ sư tôn tưởng muốn thỉnh mọi người nhất tụ. bây giờ hôm nay thay đổi chậm nhất điểm bất quá lưỡng chương lượng không? Có thiếu nhất một vòng. Phi thường phi thường muốn cần đề cử phiếu Phiếu Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không